Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh vẫn trướng cản trở, em đều không bỏ qua dây phút Lý Gia Hảo đưa thiệp mời cho tốm linh Trái tim cô như vỡ ra, hốc mắt ướt ướt lệ Giọng nói em ấm của anh vẳng bên tai Rất vui nếu em có mặt đến nhé Cô cố gắng cười gượng gợt đầu Nhất định rồi Lý Gia Hảo vẫn luôn nhìn cô Phát hiện đôi mắt của cô đã có lại ánh sáng Hỏi, em nhìn thấy rồi sao? Ừ, chúc mừng em Tốm Linh cười chua xót, cô gặp gỡ không lâu chỉ nói đôi câu khét xáo rồi anh rời đi Nhìn bóng lưng của anh, lòng cô quặn thắt Tại sao lại đau đớn thế này anh vào cô thật sự chấm dứt rồi sao Giây phút mở tấm thiệp mở ra tên của anh và Trương Thiệu mai đặt cạnh nhau cô mới nhận thức được một sự thật từ bấy lâu nay rằng cô đã mất anh thật rồi Thẩm tiếc khép người ở ngoài đã nhìn thấy hết khi bước vào thì cô đã khóc rồi không đành lòng nhìn cô đau khổ như vậy anh ôm bờ vai nhỏ bé đang run của cô cố nhẹ ba cái, bây giờ cô đau bao nhiêu, lòng anh lại đau gấp mấy lần. Tống Linh, tại sao cô phải khổ sở như vậy, cô quá chấp rồi, cô có thể thay đổi tình hình, tôi tin là vậy. Ngày Lý Gia Hạo kết hôn, trời bất ngờ đổ mưa, màn đen u ám, hôn lễ được tổ chức ngoài trời tạm rời lại. Tống Linh đứng ở một góc khuất, cách không quá xa cũng không quá gần, đủ để nhìn dõi Lý Gia Hạo trong bộ lễ phục màu trắng, trông anh thật tuấn tú, nhưng nét mặt hình như không vui. Vì mưa làm gián đoạn sao Vừa quay lương lại Đã gặp phải chủ tích bà ta vẫn như xưa Nét mặt tự hồ khó đoán Dường như không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô Ở mà dường đến thoát ra một khí chất lạnh lùng Cô khẽ cuối người chào rồi bỏ đi Nhưng mà ta không tha Lên lên tiếng gọi tên cô Dường bước Chủ tích đến trước mặt cô lên nhạt nói Tại sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây gia hạo bây giờ rất tốt Mong cô đừng làm phiền đến cuộc sống của nó Tống Linh rất muốn đáp trả Nhưng lại quá mệt mỏi với dòng điệu của bà ta Dù cô có nói gì thì cũng vô ích Cũng gì cô cũng không có ý định Muốn chống lại bà ta Hay làm gì phiền đến xa hảo Cô im lặng đi ngang qua luôn Ra tới bên ngoài cô gặp thẩm tước đang đi vào Hơi ngạc nhiên cô lên tiếng hỏi Anh tới đây làm gì Còn cô tới đây làm gì Tôi hỏi trước Thẩm tước nắm chặt lấy cổ tay của tấm linh kéo vào trở lại Cô bước ngắn bước dài ở phía sau đôi mày thanh tú nhíu lại Thẩm tước anh làm cái gì vậy buông tôi ra Anh càng nắm chặt hơn khiến cổ tay của cô có chút đau. Tôi đưa cô vào giải thích với Lý Gia Hạo, nói rằng người anh ta lấy chính là thủ phạm ám hại cô. Tống Linh dùng hết sức lượng bình sinh để giật tay ra, ngước nhìn Thẩm Tước nói: "Tôi không giải thích, anh giải thích làm gì? Chuyện của tôi tôi tự biết." Tự biết, tự biết chính là bị hiểu lầm, là trốn tránh, là đứng nhìn người ta hạnh phúc mà không thể làm gì, chỉ biết thôi. Không nói nhiều, Thẩm Tước lại kéo cô đi, cô dần mạnh tay lùi ra một bước. "Chuyện của tôi không cần anh xen vào." Thẩm Tước dừng người nhìn cô. Ý tốt của anh tôi xin nhận Nhưng dù anh có làm gì Thì mãi mãi cũng không thể thay thế được ra hạo trong lòng tôi Vậy nên chuyện của tôi không đến lượt anh can thiệp vào Nông cô xoay người bỏ đi Bóng lưng đã khuất Nhưng thầm tức vẫn đứng bắt đồng Ở nơi này nhìn theo hướng cô Chuyện của cô không đến lượt anh can thiệp vào Như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Xoáy vào tim, máu chảy Thầm tước cười khẩy một cái Nước mắt trực rơi Không ngờ hôm nay lại mau nước mắt đến lạ đây là lần đầu anh rời lại về tống linh chỉ muốn vì giải mối hiểu lầm của bọn họ chưa đó vài ngày thầm tức đã lặn lội trở về thành phố một mình chỉ để gặp lý gia hạo nhưng lý gia hạo nhiều lần từ chối anh không thể nào gặp được hôm nay đến trực tiếp với hy vọng giúp cô vậy mà lại nhận được câu nói rằng không đến lượt anh can thiệp đã nhiều lần anh mong lý gia hạo mãi mãi biến mất mãi mãi không xuất hiện vào cuộc sống của anh và tống linh nữa nhưng anh luôn bắt gặp tống linh tự cười tự khóc một mình anh xót Nếu có thể Anh muốn đổi lấy thân phận của Lý Gia hạo Được từng bước vào tim cô một ngày Chỉ cần một ngày thôi Anh sẽ không để cô đau đớn như thế Tống Linh, tôi yêu cô yêu cô Tôi không biết vì sao Mình lại yêu cô nhiều đến vậy Lần này, chỉ một lần này nữa thôi Rồi sau đó, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô nữa Thầm tước bước vào phòng của chú rể Vô tình bị trên thượng ma nhìn thấy Lý Gia Hảo Lý Gia hạo xoay người lại Nhìn người gọi tên mình là anh ta Tôi nhiều lần rơi gặp nhưng không được, nên đánh đến đây chỉ xin anh làm phút. Hai người đàn ông đến đối diện nhau, trái tim hướng về một người nhưng mang màu sắc khác nhau, liệu sẽ nói được những gì, nghe được bao nhiêu? Lý Gia Hạo, chỉ cần anh trả lời cho tôi biết, anh còn yêu Tố Linh hay không? Lý Gia Hạo e ngại nhìn thẳm tước thân nở cười, một người đàn ông sắp kết hôn cùng người khác lại nghe được câu hỏi có còn yêu người yêu cũ không, tại sao anh phải trả lời câu hỏi thế này chứ? Anh nhất định phải trả lời, còn hay là không? Thẩm Tức nhấn mạnh từng chữ, Lý Gia Hào khẽ cười. Anh quản được sao? Thẩm Tức nhìn bộ mặt cơn nhà của Lý Gia Hào, mà không... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net